Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở nhà Đây là lần đầu tiên cô không làm gì cả Sau đó một mình ngủ trước Như vậy mức nước chênh lệch Của lòng sông so với mặt biển Khiến cô nhất thời không thể thích ứng Ngài dĩ yêu mang theo nồng nặng Mất mát trượt vào trăng trăn Về mặt có hiểu trên mặt nhìn trăm trăm trăn nhà Tiền thiên dương vừa vào đến tư phòng Thì mới thoáng đè xuống lửa dục bừng bừng dưới bụng Nếu anh không rời khỏi phòng ngủ tháng mùi hương ngọt ngào của cô, thì anh nhất định sẽ không kìm hãm được mà mạnh mẽ muốn cô. Nhưng là cô mệt mỏi, cho nên hôm nay hay là bỏ đi. Đối mặt với sự đòi hỏi vô độ khắc thường của anh với cô, anh cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì anh không phải là một người đàn ông háo sắc, trước kia cũng chỉ là thuần tứ, sự phát dục tất yếu mà thôi. Nhưng bây giờ mỗi buổi tối về đến nhà, liền không nhịn được muốn ôm lấy thân thể nhỏ nhắn, làm người khác. Hài lòng của cô vợ nhỏ Hành động này không cách nào Nắm ở trong tay Khiến anh cũng cảm thấy mình không thể tưởng tượng nổi Cô ý ở lại thư phòng Tiếp tục công việc một chút Khi anh xa xa mi tâm Chuẩn bị trở về phòng Trong lòng suy nghĩ rằng cô đã ngủ say rồi Lặng lặng trở về phòng Nhìn cô đang ngủ say Anh nâng lên một nụ cười cương chiều Ngay cả chính mình cũng không phát giác Rồi nhẹ nhàng ván chân bông bởi vì sợ đánh thức tới cô nằm lên giường hơi thở ấm áp của cô vợ nhỏ len vào trong mũi cô theo bản năng lật người ôm lấy anh anh cúi đầu nhìn tiểu nữ ngây thơ ngủ say như cũ hít vào hương thơm tươi ngọt trên người cô lập tức có phản ứng sinh lý anh cố nén dục vọng muốn đặt lấy cô ngày mai cô còn phải làm việc anh không muốn cô phải mệt chết anh hơi nhíu mày nhắm mắt lại trong lòng rõ ràng còn chưa được thỏa mãn này anh đừng nghĩ sẽ ngủ được. Một buổi sáng tình mơ. Ngài dị yêu chậm rãi thức dậy. Nhìn vị trí bên cạnh trống rỗng Cảm giác bồn bã như mất mắt tối qua lại dâng lên trong lòng. Rõ ràng mỗi ngày khi thức dậy thì anh đã sớm không ở bên. Nhưng hôm nay cũng là lần đầu tiên. Đối với tình huống như vậy cô cảm thấy không vui. Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua anh không chạm vào cô giống như bình thường sao? Mỗi ngày nhất định sẽ làm chuyện ấy. Đột nhiên có một ngày không làm. Chỉ cần là người, đều sẽ cảm thấy kỳ quái. Dù là ngài dị yêu ngu ngốc, cũng sẽ cảm thấy điều này. Việc này làm cho cô cả ngày không yên lòng. Dị yêu à, em làm sao thế? Liễu hạnh quyền nhìn chăm chăm gương mặt vô hồn của ngài dị yêu. Sáng sớm, Liễu hạnh quyền đến mở cửa tiệm, chuẩn bị trước, nhìn thấy bộ dạng này của ngài dị yêu. Vừa bắt đầu tương là cô chỉ thiếu ngủ, nhưng tới buổi trưa rồi vẫn trông thấy bộ dạng này. À, không có gì đâu. Cô vô lực trả lời, rồi yên lặng lau cái bàn. Nhưng cái bàn này đã lau 5 phút đồng hồ rồi. Dĩ yêu à, dù sao thời gian bữa trưa cũng qua rồi. Em đi vào nghỉ ngơi một chút đi. Bên ngoài để Tiểu Hân với Tiểu Lam làm đâu rồi? Dạ vâng. Hồng trà và bánh ngọn sao? Vừa đến buổi chiều, nhân viên trong tiệm đều có thời gian nghỉ ngơi ăn điểm tâm miễn phí. Ừ, cảm ơn. Ngài dĩ yêu cười ngọt ngào. Cô thích nhất là bánh ngọt trong tiệm của Hạnh khuyên. Em có tâm sự có phải không? Hay là công việc không thích hợp sao? Dù sao từ nhỏ, cô cũng là thiên kim tiểu thư. Hiện tại lại gài cho một hào môn làm quý vô nhân. Có thể chống đỡ ba ngày cũng không tồi tệ. Chứ đừng nói cô chống nổi gần hai tháng trời. Không phải đâu. Em rất thích làm việc ở đây. Cô chỉ muốn ăn món ăn ngon này. Tâm tình buồn bực cũng sẽ nhanh chóng mà chuyển đổi tốt. Nhưng chị thấy hôm nay em là lạ, có chuyện gì không? Liệu Hạnh Quyền uống một hớp hồng trà, có muốn nói cho chị nghe một chút không? là không chừng chị có thể giúp em đó. Cái đó, cái đó thật ra cũng không có gì đâu. Cô hơi ưng đỏ mặt. Không sao, em cũng giống như em gái của chị vậy, có chuyện gì không thể nói chứ. Liệu Hạnh Quyền cho là cô đang khách khí với mình. Dù là khối băng lớn vạn đầm khi giấy em, chị cũng sẽ không sợ anh ta, nhất định sẽ giúp em lấy lại công đạo. Cô hoàn toàn không lo lắng tiền lương của chồng mình là do cối băng bạn lớn nam trả. Ngộ nhớ chọc giận anh ta thì sẽ có tình cảnh gì? Anh ấy sẽ không kia dạy em. Anh ấy đối với em rất tốt. Ngài dễ Yêu trượt lắc đầu. Vậy rất tốt là được rồi. Rốt cuộc là em đang lo lắng chuyện gì chứ? Tại sao hôm nay lại buồn bã như thế? Hạnh quyền đối với động tác dùng lực xoay cổ tách của Dĩ Yêu cảm thấy là không đúng. Bọn họ là quan hệ công ty thâm gia lại không có nền tảng là tình cảm, hạnh quên nghĩ khối băng lớn sẽ không đối xử tốt với dễ yêu. Hạnh quên à, chị và chồng chị sau khi kết. nghe chuyện hot nhất tại đọc